chương 17 ghen tuông phần 1 thời gian thấm thoát thoi đưa vừa trước mắt đã đến giữa tháng 9 mới vừa qua Tết Trung thuốc được vài ngày đợt đóng cuối cùng trong năm vô cùng dữ dội khiến cho con người bức bối khó chịu trong người viên luyện chi dùng chiếc thìa ngoái loạn thức ăn trong đĩa trong đầu không ngừng hồi tưởng lại tình hình buổi tối ngắm sao trên đỉnh núi sau khi dự tiệc mừng thọ vào khoảng một tháng trước cũng kể từ sau ngày hôm ấy, mối quan hệ giữa cô và Kỷ Ngôn Tác hoàn toàn thay đổi. Cô vốn dĩ là người yêu thích ngắm sao trời, cứ rảnh rỗi là lại nghiên cứu về các chòm sao trên trời, không ngờ lại có thể dễ dàng mắc vẫy của Kỷ Ngôn Tác như vậy. Hậu quả dẫn đến chính là thất thủ, tuyến phòng bị ở trái tim. Để anh công phá thành công, điều đáng hận nhất chính là bà Cô đã hoàn toàn chim đắm xem e trăm chiếc hôn ngọt ngào của anh. Khoảng 1 tháng gần đây, Mệnh lệnh cấm cầm tay ôm hồn đều bị phá vỡ hết sạch. sau chuyện này, viên luyện chi cảm thấy vô cùng âu sầu ảo não. Thế nhưng mỗi khi vào buổi đêm, trong thanh gió mát, khi hồi tưởng lại từng giây phút ngọt ngào hạnh phúc bên nhau, cảm giác này hoàn toàn lạ lẫm. Trước nay chưa từng có, ít nhất là cả tên đàn ông khốn khiếp trước đó đều chưa từng cho cô tận hưởng cảm giác chẳng khác nào chìm đắm trong biển mật ngọt ngào đó. Thế nên cô đành... Cô sĩ tự an ủi mình như sau: "Ngươi trưởng thành, cô đã trở thành người trưởng thành rồi. Hôm nay từ sáng tới giờ anh chưa hề xuất hiện tại công ty, không biết lại chạy tới công trình xây dựng nào rồi. Nói đi cũng phải nói lại, kể từ sau khi đạt được hiệp định, anh thật sự không còn sai bảo cô giống như nhân viên quèn vác nữa. Rồi lại, cô tưởng đi theo các anh chị khác trong phòng chạy ra ngoài công trường làm trợ lý, có điều cũng chính vì vậy." Mà cơ hội làm việc cùng anh ngày càng ít hơn Thôi chết rồi Vậy là cô đã hoàn toàn vô phương cứu chữa rồi Bây giờ ngay cả lúc ăn Đốc óc cô cũng chỉ toàn hình bóng của anh Chỉ cần ở cùng với anh Đốc óc cô sẽ phân thành hai thứ Một là bột mi Một là nước Lắc lên đôi chút là thành một nhão Ngay cả chuyện làm bạn gái của anh trong vòng đường năm Cô đều hoàn toàn quen béng Suốt cuộc kỳ ngôn tắc Đã cho cô ăn bố mê thuốc lú gì chứ Thật đúng là quỷ ám Thảo nào trước kia khi còn học đại học, có rất nhiều thiếu nữ chết mê xếp mệt vì anh ấy như vậy. Tại sao cô lại có thể ngu ngốc như những nữ sinh trong trường trước kia chứ? Cô vội vã, mắng như mình trong lòng hàng trăm, hàng ngàn lần. Này chị Chi, có phải chị lại hẹn hò yêu đương rồi không? Chú Tiểu Hiền dùng cánh tay huyết nhẹ vào cô, giọng nói để ám muội. Gần đây chị hay thất thần, mất hồn, ngồi một mình len lút mỉm cười ngốc cách mỗi khi ăn cơm hoặc vào giờ nghỉ trưa. Phương viện viện và mã hồng diễm nhìn cô rồi nhớ mày đầy ý đồ Viên luyện chi vội vã đưa cánh tay lên che miệng Mai mà cô đã nuốt xăm ngụm canh Thứ ăn đều đã nuốt trôi vào trong củ hông Cái gì được gọi là lại hẹn hò yêu đứa hả Làm cứ như thể cô đã yêu đến tám lần rồi vậy Cô khẽ ho vài tiếng cố tỏ ra bình tĩnh rồi đáp Chị lén lút cười ngốc ngách Khi nào chứ Chẳng qua thỉnh thoảng chị luyện tập co giãn cơ mặt mà thôi Đảm bảo cho câu thịt không bị chảy xe Nếu mấy đứa sảnh rỗi Thì đọc thêm nhiều sách dạy Bí quyết thẩm mỹ vào Thế nhưng mà cô bé kia chẳng hề để tâm đến lời giải thích ham hô đó của cô Người này người kia Thì nhau ném bom hẹn ra vào Mã Hồng Diệm nói Chị Chi Chi Có phải chị với kỳ tổng hai người đang le lút hẹn hò yêu đương phải không Vương viện viện tiếp lời Kể từ sau khi Cái hôm tập huấn trở về Quan hệ giữa hai người rất là kỳ lạ Và chăn đầy ám muội vì đứa bọn em hỏi tiểu dạ ca xem buổi tối hôm đó Xảy ra chuyện gì về mà anh đấy sống chết cũng không chịu nói Thế nhưng bọn này cũng đã Đi ngay ngóng được rồi Gần đây chị không còn chống đối thù địch kỳ tầm như trước kia nữa Chú tiểu hiền phát hiện Ý cuối cùng mang tính chất tổng kết ấy ra Chị nhưng có bản giả vờ giả viết với bọn này Bọn em đã quan sát chị nhiều ngày rồi Lúc kỳ tầm có mặt ở đây Khôi mặt chị lúc nào cũng bừng hồng hớn ở dám vẻ chẳng khác nào thiếu nữ hoài xuân lúc anh ấy bận rộn việc ra ngoài chị lúc nào cũng giống như người mất hồn lại thường hay lặng người cười cốc ngếch như bà nãy trông là biết đang hồi tưởng lại ký ức tươi đẹp chị mau khai hết ra cho bạn anh nghe đi mặt mày ửng đỏ hớn hở dám vẻ thiếu nữ hoài xuân lúc nào cũng như người mất hồn hồi tưởng lại ký ức tươi đẹp không ngờ cô lại si tình đến mức độ đó hay sao bà đứa nhà đầu này có phải ăn no rừng mỡ không có việc gì làm không Cần đây tăng tổng không ảnh hạ mấy đứa cho nên ngứa thịt rồi đúng không viên luyện chi vừa nhai rau cải vừa trợn mắt lượm ba con nha đầu thôi lắm chuyện trước mặt ba đứa này chẳng học được cái gì tốt đẹp ngoài trừ khả năng nhào nặn tra khảo tin tức từ cô đấy đấy lúc nào cũng hay nhắc đến người ta đúng là có thật giật mình ba đứa đồng thanh chỉ trách cô có thật giật mình cái đầu mấy đứa cứ đổ tiểu quỷ đáng ghét màu điên cơm đi Cả cơm cũng không chặn đồ miệng mồm mấy đứa Thật là bó tay Cô chấn nản vừa đầu căm cúi giải quyết địa cơm của mình Dưới sự dạy dỗ và ban Hơn tháng nay của kỳ Ngô tắc Cô đã biết thế nào được gọi là Nói dài nói dài thành nói dài Tóm lại chuyện giữa cô và anh và Đánh chết cô cũng quyết không hề răng Tiết lộ nửa lời Vương viện viện huyện nhẹ và người mã hồng diễm Ra hiệu bọn họ nhìn về phía đặt tức ăn Ở trong nhà Kỳ ngô tắc vừa lấy xong cơm Và tự ăn đang ngó nghiêng khắp nơi tìm chỗ ngồi ba người nhìn lẫn nhau bất cười đầy hứng thú Sau đó tất cả biết điều bê địa cơm đi tìm vị trí khác ngồi Kỳ cô Tắc nhìn thấy chỗ đối diện với viên luyện chi Nhanh chóng trống rỗng Lại nhìn thấy ba con tiểu nhà đầu đang đứng nhìn mình bìm cười để ám muội Trong lòng đã thẩm đoán ra đầu đuôi mọi chuyện Chẳng suy nghĩ nhiều Anh nhanh chóng bước lại rồi vào chỗ đó ngồi Chị ăn xong rồi Ba tên tiểu nhà đầu cứ từ từ mà tận hưởng thức ăn rồi buông dưa lê bán dưa chuột tiếp đi. Viên luyện chi chẳng buồn ngước đầu lên, bê đĩa cơm của mình chuẩn bị rơi gỏi. Đúng vào lúc đứng dậy, liền nhìn thấy kỷ ngô tác đang bình thản ngồi trước mặt mình, đôi chân như thể dính keo, cắn chặt vào mặt đất, chẳng thể nào nhấp lên nổi. Sau thế, ba tiểu yêu kia lại trêu chọc gì em sao? kỳ ngô tác có thể nhận ra được sự do dự của cô lúc này. Trong lòng nghĩ đến anh cả một buổi sáng, bây giờ gặp được, đột nhiên lại có cảm giác ngẩn ngơ, không biết phải làm sao. Nếu như để cho ba tên, tiểu nha đầu kia nhận ra cô đang căng thẳng như vậy, thì thanh danh một đời của cô sẽ bị ủi hoại trong giây phút này. Viên nội chi liền đưa tay vứt tóc, tỏ vẻ không thèm để tâm rồi nói. Cũng chẳng có gì, chỉ là buôn bán vài chuyện vặt thôi. Em ăn xong rồi, đi trước một bước anh cứ từ từ mang thưởng thức. Nói xong, cô liền bê đựa cơm nhanh chóng biến khỏi nhà ăn. Kỳ ngôn tắc nhìn thấy bóng sáng dần, biến mất sau cánh cửa nhà ăn của cô. Quá miệng chật nhỏ lên, lấy chiếc di động ra, bình thả tự tai ấn vài nút. Vài giây sau, tin nhắn đã được gửi đi. Viên nội chi đang đi trong toa máy, lên trên phòng, di động liền vang lên tiếng báo tin nhắn. Màn hình hiển thị người gửi là Kỳ ngôn tắc. Dường như gửi tin nhắn đã trở thành một chuyện mà các đôi tin nhân thích làm nhất trong thời kỳ hẹn hò. Kỷ ngôn tâm hoàn toàn không thấy chán đản với phương thức liên lạc này chút nào. Cô mỉm cười ấn phím ở tin nhắn độc Nếu mà, nếu anh thì cứ nói thẳng ra, đừng thẹn thùm xấu hổ thế làm gì. Anh đã từng hứa luôn mở con đường vip thuận tiện cho em tiến tới gần anh mà. Thẹn thùm không hề thích hợp với em chút nào. Khuôn mặt cô nóng bừng lên như lò lung, nghiến răng nghiến lợi thầm dù anh. Tên đàn ông đáng ghét này, trước mặt thì tử tế đĩnh đẹp, sau lưng lại thích làm những chuyện mất mặt. Tương tưởng thế này đây. Tuy dù anh, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy ngọt ngào, hướng như thể đang đựng đầy mật ong vậy Cô nhanh chóng nhắn lại một tin. Chim công rè đuôi, tự bình tưởng bỏ Khi bước vào trong phòng làm việc, cô lại nhận thêm một tin nhắn nữa. Sai rồi, phải là... Chim công rè đuôi, phát dục tìm bạn mới đúng. Người đàn ông này đúng là càng ngày càng thêm dâm đãng. Chữa dạo quần thường xuyên bị chị Hạ Nguyệt Cúc mắng là Chim công xe đuôi tự bình tưởng bỏ Anh liền phản biện lại là Chim công xe đuôi không phải tự bình tưởng bỏ Mà là phát dục tìm bạn Chỉ có điều cô hoàn toàn không ngờ kỳ nguồn tắc Lại lèn lút nghe trộm cuộc nói chuyện Giữa mọi người với nhau trong phòng như vậy Đúng lúc cô đang định nhắn tin lại cho anh Tí tiếng chuông di động lại gieo Khiến cô rất nảy mình Định thần lại nhìn thì ra là kỳ vũ ngàng đang gọi Cô đột nhiên nếu lại buổi tối hôm trung thu Cô theo kỷ ngôn tắc về nhà họ kỷ thêm lần nữa Ai ngờ vừa bước vào cửa lớn nhà họ kỷ Liên nhiên thấy kỷ niên tường Đang cầm chiếc cây Chồng đánh lên người kỷ vũ ngang Nguyên nhân là do kỷ vũ ngang và tà tĩnh nghi Vốn dĩ sẽ kết hôn vào tháng 11 năm nay Đã giải trừ hôn ước 2 ngày trước đó Lý do là đời sống dương tư của kỷ vũ ngang Bừa bãi dầm loan Dấu diêm cái lạ trong nhà Bị tà tĩnh nghi bắt được tại trận Điều đáng sợ hơn là ta đại tiểu thư vẫn chưa thấy cang tâm, kể cả chuyện kỳ vũ ngang uống rượu say rồi ôm viên luyện chi và đêm hôm ấy cũng kể cho mọi người biết. Thế nên khi viên luyện chi vừa bước vào cửa nhà, tất cả mọi người đều nhìn cô với ánh mắt chỉ trích vừa khó hiểu. Một ngày lễ trung thu vui vẻ bỗng trở nên ồn ào, lộn xộn vì những chuyện này. Cô vẫn nhợ do trước cạnh đó đánh lên người kỳ vũ ngang từng phát, từng phát một, vừa mạnh vừa chuẩn. Trước khi cô với Kỷ Ngôn tác bước vào, không có bất cứ ai trong nhà, họ Kỷ dám ngăn cản Kỷ Điên Tường lại. Nếu như không phải cô với Kỷ Ngôn Tắc đến sớm trước nửa tiếng, thì với cách đánh kiểu này, e là hôm đó Kỷ Vũ Ngang sẽ đón tiết trung thu trong bệnh viện. Sau khi Kỷ Ngôn tác đứng ra ngăn trước gậy đó, Kỷ Điên Tường tốt giận đến mức đòi đăng báo nói rõ việc cắt đứt quan hệ ông cháu cùng với Kỷ Vũ Ngang, dù là nhà họ Kỷ hay là tập đoàn tiên vũ. Kỳ Vũ Ngang cũng đường hồng lấy được nửa xu Tuy rằng chuyện cuộc sống riêng tư bừa bãi, dâm loạn khiến cho hình tượng tốt đẹp của anh chàng đẹp trai trung tình, Kỳ Vũ Ngang trong lòng cô hoàn toàn sụp đổ. Thế nhưng cứ nghĩ đến bộ dạng, tiểu thư đỏng đành, ngang ngay, cao ngạo của tạ tịnh nghi thì cô lại hoàn toàn có thể thấu hiểu được anh. Tại sao lại có thể đổ hết mọi lỗi lầm trách nhiệm lên đầu anh chứ? Kỳ Vũ Ngang bị đánh như vậy, cô lại bất giác, cảm thấy đồng tình, thương cảm. Đưa tay định đỡ dưng bị ăn gạt sang một bên. Cô nhìn thấy Khóa Miên ánh nguyền lên, ngước đầu, khuôn mặt tuyệt đẹp mỉm cười rạng rỡ, nhưng đôi mắt lại lạnh lùng như băng, sắc nhọn tựa kiếm, không tìm thấy chút hảo ý nào trong đó. Sau đó, cô nghe tới Kỷ Vũ Ngang cười nhạt rồi nói với Kỷ tưởng, "Từ trước đến nay, ông chưa bao giờ coi cháu là người nhà Kỷ, bây giờ cả cháu và ông đều được giải thoát." Anh đứng dậy, chậm tem quay đầu lại đi thẳng ra khỏi nhà họ kỷ, thím bẩy với Sarah chạy ra đuổi theo, nhưng điều thất vọng quay về. Sau cùng, kỷ niên tường, độ khí công tâm, sức khỏe giảm sút và nhập viện ngay tức khắc, tất cả mọi người trong nhà họ kỷ trên trên dưới dưới hỗn loạn bộn bề. Đó có lẽ là tiết trung thu ảm đạm buồn chán nhất trong cuộc đời của biên luyện chi. Cô đi theo người nhỏ kỷ nhấp nhồm, đứng lên ngồi xuống, khắp dọc hành lang, tay cầm hộp cơm, ăn vào miệng chẳng các nào nhai pháo. Sau lần đó, Kỳ Vũ Ngang gọi điện cho Kỳ Vũ Giang hàng trăm cuộc, nhưng anh không nhấc máy lần nào. Cô hoàn toàn có thể ngờ được rằng 3 ngày sau, sự việc đó Kỳ Vũ Ngang lại gọi điện cho cô. Vậy nên cô vội vã nhấc máy lên nghe. "Chichi, có thể cùng anh tới thăm mẹ được không?" Giọng nói của Kỳ Vũ Ngang lúc nào cũng ấm áp như vậy. "Được thôi. Có lẽ cô có thể khuyên đủ anh quay về nhà Kỳ thăm hỏi kỷ điên tường sau khi ta làm em cứ thẳng toàn nhà lần đầu tiên gặp anh anh sẽ đợi em em biết rồi cô ngô nghề đáp lại đừng nói cho a Ata biết anh không muốn gặp người nhỏ kỷ được thôi đến ngất mất thôi tại sao những người đàn ông nhỏ kỷ đều như thế biết thuật suy đoán tâm tư của người khác như vậy cô còn chưa mở miệng nói anh đã trực tiếp từ chủ ý định đó vậy được Cứ như vậy nhé, buổi tối gặp lại. Cô hoàn toàn không có cơ hội nói lời tạm biệt, Kỳ Vũ Giang đã dập máy trước. Cô ngơ ngẩn nhìn vào màn hình điện thoại, tối nay liệu có nên nói cho Kỳ Ngôn Tắc biết không? Gần đây đấu ấp cô, ca lúc ca trở nên mơ hồ khó quyết. Di động vang lên báo tin nhắn, cô mở ra là tin nhắn của Kỳ Ngôn Tắc. Tối nay em muốn ăn gì, anh phải tới tòa nhà Vũ Hâm ngay bây giờ, khi nào nghĩ ra thì nhắn tin lại cho anh biết. Nhìn màn hình di động, Cô câu chặt đôi mày lại. Cô hẹn buổi tối với Kỳ Ngôn Tắc thiết định phải hủy bỏ rồi. Thế nhưng chuyện cùng Kỳ Vũ Ngang đi thăm mẹ anh rốt cuộc có nên nói ra cho Kỳ Ngôn Tắc biết hay không? Nếu như nói cho anh biết liệu anh có hiểu nhầm không nữa? Nói cho cùng thì sau mấy ngày mất tích người đầu tiên mà Kỳ Vũ Ngang liên hệ lại là một người ngoài như cô. Cũng giống như vụ việc ôm nhau vào buổi tối đó đã bị anh với hai chị em nhờ họ tạng bắt gặp tại trận. Có nhiều lúc Đúng là nhỡ để cho kỷ ngôn tắc bắt gặp được, vậy thì cho dù có nhảy xuống trong hoàng hà, cô cũng chẳng thể nào rửa sạch được oan tình. Điều quan trọng nhất chính là bây giờ cô chẳng thể nào không để tâm đến suy nghĩ của anh được nữa, cô thật sự không muốn để anh hiểu lầm. Nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy vẫn nên nói cho kỷ ngôn tắc biết mọi chuyện. Thế là cô nhanh chóng nhắn tin lại đáp, nói tối nay không thể đi ăn cùng anh được bởi vì kỷ vũ ngang hẹn cô đi thăm mẹ của anh ấy. Cô đợi khoảng 5 phút Mới nghe thấy tiếng báo tin nhắn vang lên buổi tối hãy cùng anh ấy đến thăm bác gái đi Chuyện trong nhà sẽ mắt đừng nhắc tới Chỉ có một câu ngắn ngủi Chẳng thế nào đoán biết được tâm tư của anh ra sao Cô gặp di động lại Suy nghĩ một hồi lâu than dài một tiếng Những chuyện này đúng là còn nặng nhọc Phí sức hơn cả những công việc ngoài Công trường buổi tối khi nào gặp được kỳ vũ ngang có phải khuyên giải anh quay về Rồi tính tiếp Sau khi tan làm, viên luyện chi lái xe đến tòa nhà chung cư, đơn thân nơi Kỷ Vũ Ngang sống. Bước vào gian phòng, cô nhìn ngó rất lâu, không hề phát hiện ra hiện tượng giàu gái trong nhà mà mọi người vẫn nói. Trên giường đặt một chiếc vali hành lý, kỳ Vũ Ngang đang sắp xếp đồ đạc vào bên trong. Cô vô cùng ginh ngạc lên tiếng hỏi, Tại sao anh lại sắp xếp hành lý thế, muốn ra ngoài giải tỏa tâm trạng sao? Mỗi lần gì cô tâm trạng buồn chán hoặc không vui, Liên tâm sự với cô một hồi lâu Sau khi lấy được món tiền liền mất tích giắm bữa nửa tháng Khi trở về cô mới biết rằng Thì ra dì cô vừa quay về Từ thánh địa du lịch để giải tỏa Tâm trạng không vui Kỳ Vũ Nga ngừng động tác lại rồi nói Ngày mai anh sẽ bay sang Canada Hả? Ngày mai anh sẽ bay sang Canada Viên luận chi vô cùng kinh ngạc Anh đi sang đó Để giải tỏa ưu phiền Hay là dự định một đi không quay về nữa Anh đã có mệt mỏi từ lâu rồi, muốn ra ngoài mở rộng tầm mắt đôi chút. Khi Vũ Nga mỉm cười dịu dàng, viên luận chi đột nhiên cảm thấy không biết phải làm gì, gãi đầu gãi tay khuyên nhủ anh. Vũ Nga, anh đừng quá kích đâu, kỳ đại lão ra đánh anh có lẽ vì lúc ấy ông quá tức giận mà thôi. Lấy ngay việc trong nhà em mà nói, hôi nhỏ mỗi lần dị em tức giận em đeo gì đó. Thương cầm trổi lông gà, đuổi đánh em khắp nơi khắp trốn. Sau khi đã chạy đủ hai vòng quanh thị trấn Đào Hoa, gì mới chịu tha cho em. Thế nhưng trên thực tế, dì yêu thương em vô cùng. Kỳ đại lão gia thật ra đối với anh cũng như vậy. Nói cho cùng hai người vẫn là ông cháu nội. Ruột thịt của một nhà, ruột máu đảo hơn áo lốt nã mà. Người trong nhà không nên ghi hận quá lâu. Huống Hồ chi, ông vẫn còn đang bị bệnh. Không, em hiểu lắm anh rồi. Anh không hề giận ông. Anh ra nước ngoài lúc này, đối với anh hai vị ông đều tốt cả chỉ vỗ ngang cúi đầu tấp xuống lúc còn nhỏ nguyện vọng lớn nhất của anh chính là trở thành một nhấp ảnh gia chụp lại tất cả những cảnh đẹp trên thế giới sau này vì bố mẹ mình anh nỗ lực để trở thành một người nhỏ kỷ từ bỏ một ước năm xưa bây giờ mọi chuyện đã tới bước đường này là do anh qua đội tự phụ lúc này có thể hạ vòng kim cô của nhỏ kỳ xuống cả người nhẹ nhõm anh lại có thể giống như là tắc tự do tự tại làm những điều mình yêu thích Việc đầu tiên anh muốn làm chính là đến Canada Thực hiện giấc mơ tuổi thiếu thời Đem chiếc lá phong đẹp nhất về đây Bởi vì mẹ anh thích nhất là lá phong À đúng rồi, lần này anh ra nước ngoài Có mang bà đi theo không? Không, bởi vì bệnh của mẹ không thích hợp đi đường xa Với nên anh không thể nào đưa bà đi theo được Cho nên hôm nay anh hẹn em tới đây Là muốn nhờ em một chuyện Trong khoảng thời gian anh đi Canada Em có thể đến thăm bà thường xuyên được không? Tại sao nhất định phải là em chứ? Bởi vì mỗi khi em mỉm cười, đôi mắt em lại cong lại thành một đường cong. Mẹ anh nói rất thích nhìn thấy em cười. Nụ cười của em khiến cho bà cảm thấy an tâm. Hơn nữa, bà vẫn luôn nhớ đến chiếc kẹo mút hiệu bất nhị da của em đấy. Hả? Chính là như vậy à? Được thôi, em sẽ giúp anh. Đúng người biết thưởng thức, hương vị của chiếc kẹo mút bất nhị da chính là chi kỷ của cô. Anh xin lỗi vì hay lôi em vào những chuyện linh tinh rắc rối này Anh thích thực là một người ích kỷ Ích kỷ, tất cả những người sống trên thế gian này liệu có ai dám tự vũ ngực nói rằng mình không ích kỷ Anh đã nói chúng ta là bạn bè Bạn bè tương trợ lẫn nhau là chuyện đương nhiên rồi Cô không hề cảm thấy kỳ vũ ngạc ích kỷ Bất cứ chuyện gì đều có nhân thì mới có quả Chỉ có thể nói anh là một con người đáng thương Cô cả ngày càng hiểu rõ tại sao anh lại ngỡ mộ kỷ ngôn tắc Kỳ Vũ Giang nhìn cô im lặng một hồi, sau đó nghiêm nghị nói với cô. "Anh nhớ rằng đã từng nói với em, anh rất ngưỡng mộ A tắc." "Thật ra thì anh lại càng ghét cậu ta hơn." Biến nữa, Chi nhìn anh đầy kinh ngạc, từ nhỏ đến lớn anh căm ghét cậu ta lúc nào cũng có thể đứng một bên lặng nắm cuộc đời, bất cứ chuyện gì cũng bày tỏ dáng vẻ tất cả đều không liên quan đến mình, lại càng ghét khi ông nội lúc nào cũng cưng chiều yêu thương cậu ta. Cho nên Anh đã từng thề với bản thân rằng Sau này việc gì anh cũng phải mạnh hơn cậu ta hết Lần đầu tiên gặp em Anh đã đoán xem em với cậu ta Giúp cuộc có mối quan hệ như thế nào Sau đó Cuộc điện thoại của A Tắc đã xác nhận mọi điều Anh suy đoán là thật Đến buổi tập hướng lần đó Anh lại càng biết A Tắc vô cùng để tâm đến em Thế nên anh từng có ý định Cướp em khỏi bàn tay của cậu ta Anh muốn như thế dáng vẻ đau khổ của cậu ta Viên lượng chi có lòng tin vào tay mình Cô trận tròn mắt lên, kỳ nguồn tắc để tâm đến cô Cho dù anh có quan tâm đến con mèo, con chó trên đường cũng chẳng thể nào để tâm đến cô được những thái độ đó đều là giả hết, là để lừa gạt mọi người mà thôi Hơn thế sự quan tâm này cũng chỉ là thói hạn tâm nửa năm mà thôi Cô ru ru nói lại anh Cho nên vào buổi tiệc mừng thọ mấy, anh đột nhiên ôm lấy em Chính là vì nhìn thấy anh ấy đang tìm em sao Trước lời chất vấn của chị em nhỏ tạ Anh không thèm giải thích nửa lời Tất cả đều là cố ý sao Anh cố tình muốn bọn họ hiểu lầm Kỳ đẹp trai thật quá là đáng sợ Không ngờ nội tâm anh lại thâm sâu có đoán như vậy Uổng tay Cô còn nói anh là bạn bè Tại sao anh lại có thể làm như vậy được chứ Kỳ vũ ngang mỉm cười rồi nói thêm Đúng vậy Anh đã cố ý làm như vậy Viên nội chi nắm chặt hai bàn tay lại Thật sự muốn đánh nát quân mặt yêu ma hại người kia của anh ta Tại sao anh lại có thể mỉm cười tươi tán như thế khi tưởng nhận chuyện xấu xa này chứ? Buồn thầy, cô còn có anh ta là bạn bè. Kỳ vỗ ngang nhìn khuôn mặt thức giận của cô, vẫn giác nghiêm mặt lại rồi nói. Không ngờ em đã quên bè những lời nói qua anh trước đó. Anh đã bảo anh là một con người ích kỷ mà. Tất cả đều nhằm mục đích hủy hôn ước, nếu như làm vậy vì căm ghét mà đủ kỵ với A Tắc thì anh không cần phải đợi thêm đến buổi tiếng hôm ấy mà đã cướp người ngay vào đợt tập huấn trước đó rồi. Kỳ Vũ Ngang lại mỉm cười, tờ dài một tiếng rồi nhìn thẳng vào đôi mắt cô một cách nghiêm túc. Chỉ đáng tiếc, vào lần tập huấn đó, anh đã nhận ra cậu ta đã thương hơn anh tưởng rất nhiều. Còn em thì lại khóc, bù lù, bù loa vì cậu ta. Nếu như anh có thể quen biết em sướng hơn một chút, nếu như em có thể không yêu cậu ta nhiều như thế, nếu như không phải muốn em có xử, Không muốn nhìn thấy em khóc lóc buồn bã Có lẽ tối hôm đó Anh đã thật sự không để tâm mọi thứ Mà chủ động cướp người rồi Viên lượng chi cảm thấy thật sự rất sốc Bất giác cảm thấy thần kinh Căng như dây đàn Kỳ vũ ngang đưa tay vớt nhẹ lên mà cô rồi nói Em cũng từng rất quý mến anh có đúng không Bị nòi trúng tâm tư Hai má viên lượng chi bốc ứng đỏ lên Có lẽ bất cứ người phụ nữ nào Cũng sẽ phải gặp phải Vấn đề tương tự như thế này thôi Chỉ là quỷ miến thôi thì có ích gì Bởi vì em yêu án tắc nhiều hơn Anh mỉm cười một cách bình thản Hãy trân trọng tình cảm của mình Viên luyện chi cuối cùng Cũng bình thản hơn trước đó rất nhiều Âm thầm thở vào nhẹ nhõm Kỳ vũ ngang nhìn cô Trong lòng cảm thấy hơi đáng cay Tình yêu này mãi mãi chỉ có thể trôn vùi Nơi đáy con tim Yêu một người không nhất thiết phải chiếm hữu Mà là hy vọng cô có thể được hạnh phúc Anh vỗ nhẹ lên bờ vai của cô rồi nói Đi thôi, anh mời em dùng bữa Em muốn ăn gì cũng được Tối nay là cơ hội tốt nhất Nhất định phải bắt anh mổ bao ra thôi Nếu không em sẽ thiệt to đấy Có thể đi ăn thịt rồng không? Cô hỏi đùa Được, vậy chúng ta sẽ đi ăn thịt rồng bé vậy Con đường gần đây có một quán thịt rắn Biến nguyện chi vừa cùng hãi hùng cho món thịt rắn Đương nhiên nhất định không thể nào đồng ý đi ăn thịt rắn được Kỳ vũ ngang liền dắt cô tới một quán ăn ở bên cạnh